Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Sứ Làng Yêu Lãng là phần tiếp theo nằm trong series về thẳng thuật của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyền Đình Soạn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với câu chuyện lần trước sau khi vô tình tạ ơn lão thầy cúng bằng viên thức hồi xuân dược đang sử dụng gánh vái để phong thằng Vạn về nhà. Lão thầy cúng đột nhiên dính trường mặn cho ông nội của thằng Vạn và đám họ hàng nặng nặng giữ lại. ấy vậy mà lão thầy cúng vẫn bỏ của chạy đến người vì không thể kìm hãm được. Không vì vậy mà đám ác cầu trong làng đầy đồn rằng phong của thằng Vạn quấy phá đến cả thầy cúng cũng bị dọa cho mất mật phần hai thằng trời con, vụ án gạm vong của thằng Văn hiện đêm rất vào rừng làm cho chúng sợ lắm. Cứ ban ngày đi học thì không sao, nhưng hết đêm xuống hai thằng trốn trong nhà. Có cho tiền cũng chẳng dám trốn đi chơi đêm. Xong cũng vì vậy mà ngôi làng yên lãng, yên ổn được độ ba ngày. Ba ngày sau hai thằng trời con lại tỏ ra như không. Cơm nước xong hai thằng lại tốt đi gặp nhau ở dân đình bàn kế hoạch đột kích. Đến vườn xoài nhà ông Nhạn để làm một vố Cả mấy quả xoài xanh Tu thêm căn nước mưa Ở cái bể sau hậu viên Nó cánh bổng rồi chúng Mới chia tay nhau ai về nhà nấy Đàn này đang vào kỳ thi giữa năm Bài tầm về nhà nhiều quá Thành ra ngay thằng trội con Bị ép về ở nhà Để kể về cái sự học của ngay thằng Thì cũng là một chuyến tích đáng kể Trong khi thằng đán Đứng đầu lớp từ dưới lên Trong suốt 5 năm Thì thằng Thuận chỉ trên bàn của mình một bậc, ấy là xếp thứ hai từ dưới lên. Phía một thằng nghịch ngợm như nó, kết quả như vậy đã là khá khẩm lắm. Kết thúc kỳ thi trong chật vật, hai thằng trợ con trong lòng vui mừng như mở hội, vì ba tháng kỳ hè đang chờ đợi. Khác xa với thời hiện đại, trẻ con đàn ấy không phải học hè Biết rằng ngày 26 tháng 5 xong là kỳ nghỉ chính thức bắt đầu đến tháng 9 mới phải đi khai giảng. Hoài chung vào không khí vui tươi, hai thằng trời con nơ mấy còn nâng hái dọn dẹp lớp tròn sạch, đều mà hai thằng cá biệt chẳng bao giờ động tay đến trong suốt kỳ học vừa qua. Tình mơ hôm sau thằng Đán đang tiếp đi trong giấc ngủ thì nghe tiếng tất kẻ vọng vòng đúng ban lần. Nhận ra ám hiệu của chiến hữu, Đán ta nhắm mắt, mắt mở tung chăn, đi chân trần ra khỏi bồng rồi lén ra khỏi nhà. Thế thằng Tuấn đang tập tờ xong bụi cây Đán ta lại nhanh nhẹn trôi qua lỗ chó chui Với tâm trạng mừng quính Vừa thấy bàn thằng Thuận ta vội hỏi ngay Bố mẹ mày đâu Có biết mày trốn đi không Thằng đán lúc này cười híp mắt Đi rồi xuống thành phố học Gieo trồng giống cây mới Những ba ngày trong nhà chỉ còn bà tao thôi Mà đi nhanh mày Bà tao dậy mà không thấy đâu là cứ như đòn đấy Thuận thích chí kéo tay cờ bạn đi Trường hợp thấy hôm nay ông bà Kim cũng rời nhà từ sớm, thành ra thằng tròi con chẳng sợ ai cấm cản Bóng có ngay thằng tròi con nhảy chân sáo trên đường đằng khi ánh trăng vẫn còn xoay tỏ một màu xanh nhạt. Mấy con chó của nhà dân cạnh đó nghe tiếng tầm rồi nhạc lên, xong cũng rất nhanh vùi đầu và ngủ tiếp. Xa đến bãi đất hoang đầu làng thằng đán điện hỏi, thì hôm nay đi chơi ở đâu? Thằng Thuật làm bộ bí hiểm nó móc sau lưng quẩn ra một cái chạc. Rồi nó dơ lên mặt dạy đời. Có ra ca thuật ở đây thiếu gì trò, xem đây. Thằng đán cầm cây súng cao su, mân mề trên tay. Trẻ con của làng yên lãng chẳng đứa nào lạ thức vật này. Nếu không muốn nói có đứa sở hữu đến bà chiếc. Cây súng này làm bằng hai cái giải cao su, bồng vào ngay đầu một gà gỗ. Còn ngay đầu thì thắt vào một miếng da để giữ hòn sỏi bắn đi. Trẻ con trong làng thường làm súng cao su bắn chim sẻ. Riêng với hai ông trọi con này thì toàn bắn chó mèo để chúng sủa ẩm lên chọc chơi. Vì quá phá phách làng xóm lại hay bị dân làng mắng vốn cho nên ông Kim và ông Quân cấm tiệt chúng nó đi chơi. Hễ thấy chúng nó làm ra cái nào lật tịch thu và đánh cho một trận. Giờ này thấy thằng Tuật lôi ra cái súng cao su, thằng đánh mừng như bắt được vàng nó vội hỏi. Mày lấy ở đâu đấy? ta phải nhổ cho ông tao 50 cái cọng tóc trắng mới được ông tao cho đấy. Thế hành quân nhỉ? Giờ vẫn còn sớm. Tao mẹ được vườn chuối của nhà ông Đạt á. Chuối chín vàng lắm. Có chắc chín không? Chín rồi. Qua bố tao bảo là tao mang sang biếu ông ấy gói thuốc lào. Tao thấy ông ấy đang uh, lấy bao tải quấn quanh cái buồng chuối. Chắc sợ mình vật trộm đó. À thế thì càng phải vật cho nó bỏ ghét. mà đi vật chuối mà sao mày đem súng cao su làm cái gì? Mìu cao cái hiểm của Gia Cát Thuật đây, há là cái thứ mà để cho Huynh Đại nên nhìn thấy. Thằng đánh cười lớn rồi vội vàng hối trí cốt đi vội. Trời vừa đổ sang 4 giờ 30 phút sáng, lặng yên lãng còn đang chìm vào trong giấc ngủ. Không khí trong làng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng tỏ bao trọn không gian và hai bóng một cao một thấp đi sóng đôi bên nhau. Điên sát hàng rào nhà ông Đạt thằng đắn sửng nhớ ra một chuyện rằng cái tầm giờ này ông Đạt trở dậy đều theo cái kích điện ra bờ ao đánh cá đẳng đi bắn sớm. Đán ta lúc này e rè bảo Thật ơi, hay là về đi, ông Đạt ông bắt được thì chết. Thằng Thuận lúc này cười khoái chí đã bảo có tao ở đây đừng có no mày sợ mày về, tí có tao ăn hết. Vốn là một thằng ham ăn tục uống Nghe đến chuối chín thằng Đạt đã nuốt nước miếng, thôi thì đành đặt niềm tin vào bạn của mình. Đán ta cũng đánh bảo theo chí cốt trôi lỗ chó qua hàng rào, băng ca một khoảng đất trống và lèn nhanh đến gốc cây chuối, nơi thằng Thuận đã thấy ông Đạt bó bao tài chiều qua. Cây chuối này mọc ngay bên cạnh cây miếu thở thần rùa, nhớ rào nọ vì bị ông Đạt mách leo lên ăn trần đòn oan. Thằng Thuận dắp tâm dọa ma trả thù, Thế là ngay sáng hôm sau, vì trò đùa ác ôn của thằng quỷ sứ và gã thầy cũng phết lác, cho nên gia đình ông Đạt phải bỏ ra số tiền lớn, xây miếu thờ vong và tặng con rùa đá đặt ngay bên cạnh miếu. Chớ chêu thay đám trộm cá từ đó nghe tin ao này có quỷ, cho nên chẳng dám bén mảng đến. Vụ cả năm đó gia đình của ông Đạt chúng to. Mấy tháng giọng ngay vợ chồng tin nhau hương khói chồng ngồi miếu mà không biết sự thật. Và đến nay ngôi miếu thờ thần rùa này vẫn là chốn nương tựa tâm linh cho ông Đạt. Năm sau ngồi miếu đang lờ mờ khói nhang, hai thằng trợi con rõi mắt nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng vằng vạc soi rọi từng góc chết, thằng Thuận lập tức nhận ra ông Đạt đã dậy kích cá theo thói quen. Và càng lúc càng tiến sát lại chỗ của ngài thằng đang đứng. Hoàng sợ đánh ta cuối dập người xuống, chùi giữa hai chân của thằng thuật rồi tỉ thầm. Chết rồi thật ơi! ông đạt ông ấy thấy thì chết thằng thuần chẳng hề lộ ra một nét sợ sệt nó móc trong cặp quần ra cây súng cao su nhặt một viên xoài dưới chân rồi lắp vào súng bậm môi kéo dây thun viên xoài phóng vượt ra lao đến bụi tre tàu sau lưng của ông đạt nghe thấy tiếng động lạ quân trong bậc xích ở dưới gốc xoài gần đó sủa lên sở nhà có trộm ông đạt cũng ngay lập tức quay lại để kiểm tra đàn gần đây văn hóa mới đổ về trộm cắp như rơi chẳng hiếm cảnh đám đạo trích cả gan mò vào nhà. Nhân lúc ra chủ ngủ say, đám mấy khô khoáng bằng sạch. Nơi đâu xa nhà bà nùng nấu nồi cám lợn ở bếp, rồi vùi vào đống cho để sáng mai cho đôi lợn cấn ăn. tình mơ hôm sau khi xuống bếp thì thấy đống cho bị bới tan tành, cám lợn bị đổ ụp ra đất và cái nồi canh to bự đã còng cánh mà bay. Kể sơ qua thế là để hình dung đám mấy lộng hành thế nào. Việc ông đạt quay lại kiểm tra là hợp tình hợp lý, cần tăng vụ ấy nấy, các cụ dạy không có sai. Nhưng lúc đó thằng Tuật nhát vội cây súng cao su vào cặp quần rồi vinh mặt dạy đời bằng thứ kiến thức nửa vời. Thấy chưa? Đây là cái kế dương đông kích tây cái kế này là lưu tháo dụ tàu bị để thoát thân đấy. Thằng đán nghe vậy thì cãi lý, ố, tao tưởng lưu bị với tao tháo chứ. Thằng Thuận biết mình rốt cho nên đánh đẩn con đen. Ở thì hai ông ấy là anh em họ xa. Mà mày có vặt chuối không? Nhanh đi không đạt ông quay lại thì Lưu Bị cũng không cứu được mày đâu. Đánh ta sừng nhớ ra mục đích cho nên vội lùm cùng đứng dậy. Hít hà chuối chín bay đến tận mũi. Đán nuốt nướng miếng đánh ngực. Nhưng ngày trong phút chốc cả anh nhận ra một vấn đề nan dài. Đó là buồn chuối quá cao. Phía hai cơ thể lùn tiệt như chúng không tài nào có thể với được. Không thể ra tay về không, thằng Tuật lúc này vội rục, Đán ơi, nhanh lên, mày cõng tao lên tài vật cho nó nhanh. Nắn vội ngồi xuộm xuống để kiểu bàn của mình lên. Cứ may thằng Tuật thân hình lót chót thuộc dạng suy dinh dưỡng nặng, cho nên việc đó cũng chẳng nặng nhọc là bao. Vậy mà trong phút chốc hai thằng công kinh nhau lên và bắt đầu xé bao tài để vặt chuối. Về phần của ông Đàn sau khi kiểm tra chẳng có động tính gì, ngó sang thấy con chó mực vùi đầu ngủ, ông mới an tâm quay lại tiếp tục để kích cá. Thế nhưng mới quay lại, đôi mắt của ông dõi về hướng ngôi miếu sát bờ ao, ông Đàn dụng rời chân tay, cây kích cá trong tay của ông rơi bịch xuống đất. Đập vào mắt của ông dưới ánh trăng trắng ngà, thập thò sau ngôi miếu có một bóng người đang vươn mình sờ nắn buồn chuối việc hay thằng con này đứng khuất sau miếu thiêng, cho nên thân thể của thằng đàn bị che khuất, cho nên ông đạt không thích cảnh hai thằng giặc đang kiệu nhau. Lý do thứ hai là thằng thuận gầy như ma đói, cái đầu thun tuôn nên là con mua muếm đang ngẩng ra lần mò tìm chuối. Bộ dạng đó chẳng khác gì cái cổ rùa giẵn dài. Trong giây phút thất kinh cái đầu óc không còn minh mẫn, ông đạt tưởng rằng rùa thần điền linh hiện hồn về hướng chuối chín. Hoàng hốt đi giật lùi với tâm trạng khiếp đảm. ông đàn đi nhón chân tránh kinh động thần và lùi nhanh vào nhà, không gây một tiếng động nào. Và đến nhà thì người anh trai của ông đạt cũng lục tục vén mồm chui ra. Người anh trai này tin tục là Thảo, năm nay ngoài 70 nhưng sức vốc còn khỏe mạnh. Ông Thảo sinh sống tận dưới phố, đêm qua ghé về nhà em chơi để mở bàn việc cúng rỗ và sau chầu rượu thì ngủ lại luôn. Vừa vén mùng chui ra ông Thảo giật mình khi thấy em mình đang đứng nép sau mình sau cánh cửa, mắt lòng dòng nhìn ra ngoài khoảng ao. Thế là ông Thảo lúc này đặt tay lên vai của ông Đạt rồi gọi, chú Đạt ơi! Ông Đạt căng mắt nhìn ra với tâm trạng khiếp tạm đột nhiên bị một bản tên lệnh thoát bấu lên vai, không khỏi hoảng kinh. Ông tưởng rằng trong giây phút đó trái tim vỡ thoát trong đồng ngực. Ông ngã ngồi xuống với hơi thở thất nghẹn. Khó khăn lắm mới lắp bắp chỉ ra, rủa rủa thần Điền Linh, "Ôi anh ơi, thần đang ăn chuối kia kìa." Vì đang nghe em cậu mình kể về gốc các ngôi miếu và sự nhiệm màu, làm cho đám trọng cấp không dám bén mảng, song ông Thảo không tin. Thân là bộ đội phục viên dạo còn tại ngũ, ông Thảo cũng đã được tôi rèn một khí phách anh dũng. Đã rất nhiều lần ông xung phong lên tuyến đầu, tham gia vào những chiến trường cam go nhất và không ít lần thích cảnh máu me. Bảo ông tin vào ma quỷ là một điều không chấp nhận được Giờ nghe em trai cùng mình nói thần rồi hiển linh Ông Thảo bán tín bán nghi Có thật thế không hay là chú ngái ngủ nhìn nhầm Tránh mắt em nhìn thấy sao mà nhầm được chứ Ông Thảo hoài nghi đẩy cửa tiến ra mằng cho ông đạt bám chân cản này Bực quá ông Thảo đạp cho em mình một cái Đám trông đạt ngã rúi rồi rồi tự mình đi kiểm tra Không quên thổ theo cái đòn gánh phòng thân Mới tiến ra ngoài sân độ mười thước, ông Thảo cảm thấy dùng mình. Trong làn gió tinh sương cuốn theo bụi nhanh trầm cuộn đặc. Ông nghe thấy từng tiếng nhóp nhép, hệt như người ta đang nhài cầm nhão. Đứng trong không gian liêu trai cùng tinh động mà quái, ông Thảo trượn giấy lên một cố cảm giác dùng mình. song bản lĩnh của một người lính già từng sông pha trận mạc lại rất nhanh làm trông bình tĩnh. Cầm chắc khi đòn cánh ông Thảo mon men tính lại gần. Và khi cách ngôi miếu chừng hai chục bước chân, ông cả kinh thêm một cái đầu trọng lóc cứ thỏ lên thụt xuống, nằm rất kinh dị. Cái đòn gánh trong tay của ông rời xuống đất, cùng với một điệu bộ chết cứng tại chỗ. Tiếng động đó vô tình lọt đến tay của hai thằng trọi con. Thằng đán hoàng hút quay người lại theo bản năng, vô tình làm cho thằng thuật mất đà ngã nhào xuống bên cạnh. Cú ngã làm cho thằng trời con nằm nghiêng ra đất, Quái ôm thế nào cả ngay bị cái miếu che hết Xong từ cái cổ lên lại thỏ lên ra ngoài Cảnh thường đó đầm trọn vẹn vào mắt ông Thảo Nằm xa như một cây đầu lầu mới rụng xuống vậy Dưới ánh trăng trắng ngà ông Thảo kinh hãi thét lên Khi thấy một khuôn mặt gầy gò Đang ngậm một quả chuối trong miệng Lệ thề đánh tan ma quỷ trong đầu bàn nãy bay đi Ông Thảo bỏ cua chạy đến người Lao vội vào trong với tiếng gào chết tan màn đêm Biết bị đồng hai thằng trợi con cũng tá hòa chạy trốn theo lối bàn nãy. Ra đến ngoài hai thằng cắm đầu chạy thục mạng. Thằng đán vẫn còn tiếc rẻ buồn chuối vì mấy ăn đường có 12 quả. Ngày sáng hôm mấy, tin đồn thần dù hiển linh làm ông bà Đạt và dân trong làng sợ đến mất mật. làng yên lắng này mấy manh nha chút văn minh đô thị ập về. Thần sâu trong thâm tâm của bà con còn rất lạc hậu và mê tín. Cho nên ngay khi nghe ông Đạt đem cả mạng sống của mình ra thể và thuật lại câu chuyện, ai đấy đều rất khiếp đảm. Một lão mồm móm mém bèn hiến kế. Thế này là không được đâu bác đạt đà, đà. Bác kinh động đến thần, thần mà quả trách thì không chỉ nhà bác, mà ngay cả làng này cũng khó thoát. Theo ngu ý của tôi, gia đình của bác phải mời thầy sử về làm lễ tạ tội. Có thế thì thần mới tha, mình mới yên ổn làm ăn cho được. Nghe lão kia nói có lý, đám dân làng cúng gồm và đồng tình theo. Vậy là ngay trong sáng đó, ông đàn tất tạ sang nhà lão sử để tìm về cúng tạ mộ. Còn nỗi lão sử đi cúng xa chưa về, thành ra ông đạt đành phải quay về nhà với một tâm trạng lo lắng. Đám dân làng vì phần nhiều chuyện, phần cũng vì rảnh rỗi cho nên nán lại nhà rất đông. Hai thằng tròi con cũng có mặt trong đám giả bộ xem náo động. Cả ngay đều không ngờ việc trộm chuối của mình lại kinh động đến cả làng như vậy. Thấy thường ngay thằng trọi trả dại gì mà vắt mặt sang. Xong lúc sáng khi bỏ trốn vì cuốn quá cho nên thuật làm rơi cái súng cao su. Nhân lúc đang đông người ngay thằng oát con trả trộn và nhặt lại. Cũng may mà không bị ai phát hiện. Nhặt xong cái súng ngay thằng làm mặt tỉnh bơ tín lại để hóng hớt. Và nhân lúc ấy cả ngày nghe tổng việc Gia đình của ông Đạt tính làm lễ tạ thần rùa. Ngọt thi ông Thảo đang ngồi thất sắc trong nhà, sợ nhớ đến việc bàn sáng suýt bị ông ta bắt. Hai thằng trò con bền cáo nhau ra ngõ, xì dầm điều gì và chia nhau về nhà. Rất nhanh sau đó hội ngộ ở nhà ông Đạt. Mai đến tầm bốn rưỡi năm giờ chiều, lão thầy cúng tên sử mới sang. Nói về đồ thi gan thì làng yên lãng này đứng thứ hai thì không lằng nào là chủ nhật ngay khi nghe tin lão sửa cấp chắp sang, dân làng đã ùn ùn kéo đến nóng hớt. Có kẻ còn đang ăn dở bữa, tay vẫn còn cầm nguyên bát cơm. Có kẻ đang cho con bú cúng bồng cả con đến. Càng lúc dân làng kéo đến càng đông, đứng ngập trong sân, trên trúc vòng trong vòng ngoài và dĩ nhiên nay thằng trợ con đứng hàng đầu tiên. Lão sửa này như đã kể là một hàng giá áo túi cơm, chuyên buôn thần bắn thánh, lòe biệp thiên hạ. Lúc nãy đây lão đang ngồi xếp bằng ở cây chiếu hoa trải giữ sân. tay vân vê hàng dâu con kiến đầu gần như bổ củi khi nghe ông đạt thuật lại nguyên văn sự tình. Nghe chắn chê lão sử nói giọng nghiêm trọng Thế này là chết rồi không quân được đâu. Đàn nò chính tay của ta thỉnh thần về ngựa ở miếu. sau đàn ấy chúng mẹ có thấy cá trong ao sinh sôi này nở hơn không? Có thấy vườn trộm cắp nào nó mò vào không? Ông đàn thân là phó thôn đừng cửa đi học lớp cầm tình đẳng xong lại mê tín hạng nặng. Giả nghe lão sự hạch hoài ông lại ngấm nghĩ thì thấy là rất đúng. Quả thật là sau khi lập miếu thì vụ cá năm đó gia đình của nhà ông chúng to. Mấy tháng ròng ngay vợ chồng thi nhau hương khói cho ngồi miếu và hoàn toàn không thấy trộm cắp nào mò vào. Ngay cả con chó mừng cũng có thể say giấc chứ chẳng sủi nhạc lên như trộm cắp mọi đêm. Ông đàn chắp tay lúc này rồi thưa. Dạ bầm thầy, quả thật là có sự đó. Láo sử được thể tân bốc bản thân. Thì đấy ta đã dùng hết mấy năm đạo hành để tỉnh thần lên. Thần trông coi của cải lại đổi cho đàn cá riêng ao béo mấm, chứ khi không làm gì có cái chuyện ngon như thế. Nay thần hiển linh lên hưởng hương hoa trong vườn, thế mà anh em nhà mày lại dám đuổi đánh thần, thì khép vào cái tội vô phép. Cái tội này nhẹ thì tránh nhà, nặng thì anh em nhà mày vông mạng. Nghe lão sử phán như vậy Đám dân làng chầu rìa hóng ngớt đều ổ lên Không ai bảo ai cùng nhìn về ngôi miếu u ám Ông đàn mặt xanh như đít nhái hoàng hốt rồi hỏi Trăm ngàn lại thầy Xin thầy cứu nhà tôi Lão sử gần gỗ phán một câu xanh dần Bạn ấy ở nhà ta bấm đồn được xem sự tình Ta đang làm lễ xin thần đừng trách phạt Thần đã nhận lễ của ta dân Những hai trăm ngàn đây nhé bà đàn lúc này chấp tay rồi vâng giả Vâng, xin thầy cứu cho Chúng tôi xin hậu lễ Lão sợ biết vợ chồng của ông Đạt bị lửa Thì mừng lắm Vì thật ra lão nào có cúng bái gì đâu Lão nên thầm nghĩ đang yên Đăng yên đang lành vớ bấm được 200 Ít nữa bắt vợ chồng của nó Bày thêm mâm lễ là đớp thêm được một chút Thời tới thời tới Nghĩ đoàn cho nên là Lão lại giả bội trình chồng rồi bảo Thần đã chứng rồi đấy tần dần cho nên chỉ ở vườn chít tôi gà mái mơ sau chuồng để thế mạng cho hai nghe nhà mày. Không tin thì cứ ra vườn sau ăn sẽ rõ. nghe lão sở phán xanh dần cả nhà ông đản và dân làng vội vã cùng lão sở đi xác nhận. Bên trong chuồng gà nằm cập sát hàng rào sau vườn, đứa gà mái tơ chích thẳng cẳng, đầu ngẹo qua một bên, chết tốt từ khi nào. Đến lúc mà chẳng ai dám hoài nghi lời của ông sở nói nữa. Ông bà đàn và ông thảo thì tái mặt lại lục. Cùng lúc đó ở trên sân, hai thằng trời con ngơ ngác nhìn nhau, thằng đàn lúc này gãi đầu rồi bảo. Ô hay, chẳng phải ban ấy lão ấy bảo là đi ra sâu nhà đi đái rồi vằn củ gà đấy sao? Sao lại đổ cho thần mày nhỉ? Thằng thuật lúc này cười lên danh ma. Cái lão này định đánh lần con đen để mà ăn tiền đây. Mày có nhớ lần trước lão ấy quất mình ba roi việc cây trộm ăn mấy cái quả xoài xanh? Lần này xem ra các thuật tao trị tội đây. Đán đần đồn nghe tiếng nhắc đến việc ấy thì nóng máu sồn lên. Nó liền gật đầu và nhờ chi cốt phân phó một lúc rồi nhầm tính. Thằng Thuận đã dặn thằng đán về nhà lấy dụng cổ để chơi khăm lão sử một phen. Y như lành mà làm thằng đán lúc này về nhà thủ theo bộ tóc giả. Bộ tóc giả này mẹ nó ngay đổi lúc cùng đội văn nghệ diễn tuồng mỗi khi cúng gần đỉnh làng. Thêm mảnh vải đỏ nó bắt trộm vào bộ áo mừng thọ của bà nội. Thằng quỷ sứ ngay lợp tức hóa trang, nó đổi tóc giả ngậm một mảnh vải đỏ vòng miệng, đầu kia để kéo dài xuống tận rốn và nấp vào trong khoảng vườn rậm rạp phía sau miếu trở lạnh. Cùng lúc đó, đám người lớn vây quanh lão sử đã tiến lên sân trước. Lão sử lúc này liền phân phó. cho mày đi mua về đây hộ tao bộ tam sen. Thứ ấy gồm một miếng thịt lợn, hai con tôm và hai quả trứng. Đem về luộc hết lên tao bày ra cúng tạ tội nhanh cây chân lên. Trong khi bà Đạt tất tạ đi mua đổ lễ, Lão Sử đã sai anh em của ông Đạt trải cây chiếu hoa trước miếu và cây thêm một cây bản gỗ. Chính tay của Lão đâm bày ra nhang đèn, một lò hoa giấy, thêm một cái đọt chuối ai đó mới đem đến theo lệnh của Lão. Chuẩn bị chu toàn cũng là lúc bà Đạt về nhà. Thời gian khi ấy đổ về sầm tối nhỏ mặt người, sau khi mà xong bộ tam xin lão sử hỏi bắt tử sinh thần Của hai anh em ông đạt Rồi kinh nhanh vào tờ giấy dầu Đoàn quần lại rồi đặt ngay trên bàn Lão bắt đầu ra lệnh Việc cung kiến là phải trịnh trọng Chứ mày tàn ra đi Thanh thế thanh lệnh giật đã thế nào trái ý tao mà hợp máu chết Thì đừng có bảo là ta không có nhắc Nghe dọa như vậy đám dân làng Vội vàng tàn mắc ra Ngay cả thằng trợi con cũng bị su đuổi Còn lại bốn người đang quỳ gối chức miếu lão sử lúc này liền căn dặn Trong lúc bà ta làm phép đó nha Chúng mày phải nhắm mắt lại cầu thần của Cái lời tao thì chỉ có rời mới cứu được thôi Ông Thảo cùng ông bà Đặn vâng giảng nghe theo Còn lại một mình mở mắt ra lão sư lên nương rồi bắt đầu khấn liền một bài Cây kiếm gỗ trong tay lão vùng trái vùng phải Chỉ đông chỉ tênh hệt như cảnh lầm tránh nhanh trong phim cưng thì Mà hai thằng trời con hay xem ké ở nhà ông Phú. Thật ra thì lão sử cũng có biết cúng kiến gì đâu. Lão cứ đọng liên thang liên thiên cho xong việc. Nam Mô Nam Mô hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 89 năm lịch. Việt Nam Quốc Bắc Giang tỉnh Yên Thiên Huyền Yên Lãng Thôn. Tín chỗ con là Nguyễn Trung Đạt năm 12 tuổi. Tổng nhân dòng họ Nguyễn nay trước hương án xin mạo muội kính thỉnh ngọc hoàng tổ sư tổ tiên kính thỉnh thái thượng lão quân chư vị làng hán tể thiên đại thánh bát giới tai to xa tăng mặt đen hồng hài như sài đèn kính thỉnh tứ đại thần thú thanh long dâu dài bạch hổ mét hai trâu tước một sài huyện vũ hiện hài nam mô cá rô cá lóc lóc cốc lèn kèn chập chân chập trà mèo mã sao măng bà đàn ngồi sau lưng của chồng nghe thấy khấn lạ quá thì gầy gầy chồng rồi bảo này ông ơi sao tôi nghe bài cúng này nó lạ vậy ông đàn gắt nhẹ trong khi hai mắt vẫn còn nhắm chặt thì thần bị phá bính bữa ăn cho nên phải cúng thế là đúng bà cầm bồn vào đi có muốn bị vặn cổ chết như đôi gà mái mơ kia không bà đàn hoảng quá vội vàng cắn răng vái lấy vái đề ở trước đàn cúng náo sự khấn mái cúng hết van đang lúc bí quá chợt nhớ ra hai con tôm luộc trong bộ tam xin Lão lúc này bèn khấn điều Hải sản hôm nay chúng mánh nè tôm hồm cá mực thật nhiều nghe Mua vài ký mực toàn con lớn kiếm muối trăm can hột bự nè Ấy nam mô nam mô Sắt mực thành quanh rồi rửa sạch Băm hành ướt tỏi muối chung xe Cho lên chảo rắn dầu đều nghe Sự nóng thơm ngon không phải rẻ Chứ nam mô nam mô Phật khấn lão sử vừa lau nước miếng, vừa lấy chai dầu hòa trên bàn. lão sử ngậm vào miệng, phun phỉ phỉ vào ngay cây đèn đang cháy sáng cả trên bàn cúng. ngọn lửa bỗng lên rồi vụt tắt, nhằm nhằm ba lần làm không khí lấy cúng thêm phần dờn dờn. Câu lúc đó, đám thằng đán đang ngồi vỗ mối trong bụi rậm và xoa nhọn nổi trên mặt, thì nhận được tín hiệu của trí cốt. Nó bỏ dạp người tiến nài sắt ngồi miếu và thọ đầu lên, mắt đăm đăm nhìn về bàn cúng. Ngay lúc mà lão sử vừa ngẩn lên thì trật cứng hỏng, mồm há lớn nay mắt trộn trắng về cảnh tượng trước mặt. Sẽ ánh trăng nhạt nát ánh sáng lờ mờ của đêm trăng hạ tuần, lão sử thấy thấp thoáng với sông ngồi miếu, có một người lù lù đứng đó. bao người đó béo tròn độc kịch, da mặt đen nhẹm, hàm răng trắng bóc nhẹ ra với mái tóc xối xóa bù và cái lưới đỏ lòm dài đến tận rốn. Lão sử sẽ đến cứng hỏng bền dập đầu liên lìa mồm gào lên. Ôi giời ơi thánh nghiện linh, ôi rồi ơi con lại ngay Ông bà đàn và ông Thảo đang nhắm chặt mắt cho nên không hay sự tình. Xong theo bản năng cũng vái lấy vái đề. Đám dân làng có kẻ thích cảnh tưởng đó thì tá hòa bỏ chạy. Một người, năm người, mấy chục người bỏ cùa chạy lấy người. Chỉ đợi có như vậy, thằng thuật bền rút cây súng cao su, sẵn có quả pháo trong tay. Thằng chờ con châm lửa rồi lắp pháo vào súng, nhắm thằng vì hướng ngồi miếu mà bắn. Cỏ pháo long vút đi dây đúng vào cây chậu giấy tiền mà lão sử mới đốt. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên làm cho cả bốn người đều khiếp đảm Lão sử ú ớ ngác ra sau kinh sợ tột độ, bổm rút lên hai tay lạc đi. Lão là kẻ bỏ chạy đầu tiên, trong cái đó ông Thảo và vợ chồng của ông Đạt đều đái ướt cả quần. Kẻ nào kẻ nấy đều bỏ giật ngược lại đằng sau và cấm đầu chạy tư hướng. Nhưng mà khốn nạn thay ông Thảo vì sợ quá phải và vài đám rắn dây lan ra trên đất và ngã cắm đầu. Thường bàn tay ma quỷ ở dưới đất thỏ ra túm lấy chân của mình, ông gạo lên, giấy đạm linh hồi rồi thục mạng chạy bắn sống bắn chết. Hàm răng cải mà còn đúng ba chiếc răng cửa, sau cô ngã đó rụng luôn mất một chiếc, hình dung giống hệt răng con thỏ nuôi sâu chuồng. Không cảnh hỗn loạn đó, hai thằng trọi con cũng nhanh chân chuẩn mất, thằng đán còn không quên theo bộ tam xên, phải là ở bãi đất hoang đầu làng mỗi thằng chia nhau được một quả trứng một con tôm luộc miếng thịt thì thằng đánh nhận phần nhiều hơn vì ban nãy bị mũi đốt sưng chân phải bù thêm cho nó kể ngày hè mới sang ngày đầu tiên mà ngay thằng trọi con đã ván làng phá xóm nhưng gieo nhân nào gặt quả ấy không sai ông bà kim từ huyện về thấy thằng trọi con giấu giấu diếm diếm cái súng cao su thì đã đem đi tốt vì quá hiểu tính con của mình Thành ra vũ khí phòng thân của thằng trọi con đã không còn Tin ấy đến tay của thằng đán làm cho nó buồn thiêu Đến sáng hôm sau sau khi ông bà Kim tiếp tục có việc rời nhà Thằng trọi con lại nhảy chân sáo sang tìm bạn của mình Sang đến nơi chưa kịp tất kẻ đánh đầm Thằng Thuật đã giật mình khi thấy bà nội thằng đán đang vắt cây gậy đuổi cháu Thằng đán nhanh chân trôi toàn qua lỗ chó Kéo tay của thằng Thuật chạy biến Bỏ lại bà nội nó đang trời ầm nhà lên Vừa chạy thằng đánh vừa thở hồn hển rồi bảo May quá bà ta không bắt được Sáng nay à, tao dậy sớm tháo cái quần sa tanh của bà tao Rồi tháo chun quần Tính à, lấy dây thun làm cho cái súng cao su mới Đang tháo thì bà ta bắt gặp Thằng Thuật lúc này liền biếu môi Mày đúng là chỉ ăn là giỏi thôi Thôi hôm nay không có súng ống gì nữa Tao với mày ra lò gạch nhà ông cần chơi đi Nghe nhắc đến lò gạch Thằng đánh gần đầu ngay thấp lử Thế là hai thằng ôn con một béo một gầy nhảy chân sáo đi ngay. là yên láng dạo đó mới thoát khỏi chính sách bao cấp đựng 3 năm. Từ khi nhà nước ban hành chính sách khoán 10, dân bắt đầu có miếng ăn miếng để, thì nhà nào cũng nghĩ tới việc kiến thiết, mà gạch là thứ đầu tiên cần đến. Vậy là nhà nhà đóng gạch để xây nhà. Thường thì khi mùa vụ thu hoạch đã xong, thời tiết không hanh là lúc dân làng yên láng bắt đầu đóng gạch thời gian đóng gạch và đốt lò phải chức lập xuân vì muộn quá sẽ có mưa phùn và gạch bầu sẽ ẩm ướt và muộn ra không đốt lò được nữa nhưng mà dân làng yên lãng thì đốt vô tội vả, và Vài trong số đó lò gạch của nhà lão cần là lò lớn nhất trong làng này nói về cái nghề đó tuy nặng nhọc nhưng cũng có thú vui khâu làm đất là công đoạn đầu tiên đất xét vàng là thiết đất đẹp để đóng gạch gạch đất xét vàng không co và khi cho ra lò thì gạch dai và bền. có những ngôi đền xây bằng gạch đất xét vàng độ bền tới cả ngàn năm mà không bị mòn hoặc là muối. Cương đoàn làm rất vất vả và mệt nhọc. đất đồng vỡ ra thái nhỏ rồi tưới nước cho đều. đợi đến khi ngấm nước sẽ sang bằng xẻng và dẫn cho dẻo. sang đi sang làng hai ba lần và sẽ dùng kéo cắt và vật quả đất lên. quả đất to có thể đóng dần vài ngàn gạch mộc. Thì theo diện tích sân phơi mà lên quả đất hôm nay hai thằng trời con vẫn bồn cũ soạn này sau khi đã thó đường bốn viên gạch còn mềm hai thằng lùi ra sau bãi đất đầu làng để ngồi nghịch đang chơi vui thì đột nhiên thằng thuật nghe tiếng Honda quen tai quay người lại nó nhận ra chú nhâm ở thành phố về làng chơi đêm qua nghe bố mẹ nó kể rằng chú nhâm về làng để bàn xây lại từ đường cho dòng họ Trần Văn Thằng trời con mặt mày nhỏ nhem vội đứng dậy rồi chào. Con chào chú Nhâm. Ông Nhâm tắt xe máy, chiếc cặp kính dâm hào hàng xuống rồi kêu thằng cháu lại. Mày lại nghịch bẩn đi hả? Thế bố mẹ đâu có nhà không? Thằng Tuấn nhạc hàm răng xuống ra rồi đáp. Bố mẹ con xuống huyện rồi, còn mỗi ông con đang ngủ ở nhà. Chú Nhâm gật đầu rồi đoạn đổ máy xe. Sự nhớ ra điều gì chú bèn móc ở cái túi ni lông treo trên đầu xe. Giờ ba chai nước đưa cho thằng cháu rồi bảo Này chú cho uống đi ngon lắm đấy Thằng Thuần cầm ba chai nước trong tay rồi ngơ ngác Cái gì vậy chú sao lại đen xì vậy Ông Nhâm cười khẩy rồi đáp Nước ở thành phố đây làng này đào đâu ra Thế thôi ta vào gặp ông mày bản tiết việc Phá làng phá xóm ít thôi mày chiếc hòn đá đi rồi Ngay thằng trời còn cứ ngây ra để nhìn nhau Tròn một góc khuất sau tàng đá Hai thằng trói con cầm bột chai nước lên để ngắm nghía. Bên trong thấy nước màu đen có một đám bọt trắng nổi lên li ti, nằm rất là lạ mắt. Thằng đán lúc này tò mò bảo, Mày ơi, sao non như là trứng ếch ở trong ấy nhỉ, toàn bọt là bọt. Thằng Thuận xoay một vòng chai rồi lầm bầm. Nước ngọt Kulu Kula, sao có cái tên của nó lạ thế chứ? Để mở uống thử xem thế nào, chắc là không phải thuốc sâu đâu. Đán ta cũng chụp lấy một chai rồi mở nắp nhựa. Cả hai thằng tròi con vừa mở nắp Thì một tiếng sỉ rất to vang lên Làm cho cả hai ngờ ngắt nhìn nhau Thọ một tay vào bên trong Thằng thuật sốc nhẹ Và đưa ngón tay lên mút Một cảm giác khoan khoái nhanh chóng chuyển đến đầu lưỡi Vì ngọn xâm chiếm khoang miệng Làm cho thằng tròi ngất ngây Ngồi bên cạnh thằng đán lúc này vội hỏi Sao rồi Có phải có chứng ếch trong đó không Thọ ta liền sáng mắt ra rồi bảo có lắm mày à. Bé đến giờ tao chưa được uống cái gì ngon thế. Thế là trong phút chốc, hai thằng dốc chai coca vào trong hầm. Vì uống một ngộm to thành ra khí gai trong ruột sập lên. Hai thằng trợn con nức mạnh một tiếng. Hai cặp mắt chuyển sang đỏ ngầu với cảm giác tê dần cực kỳ sảng khoái. Làm thêm một ngộm nữa, hai thằng lại nức cột rồi nhìn nhau phá lên cười. Đột nhiên thằng thuật nảy ra một kế. Nó quay sang giữ tay của thằng đán khi thằng đán tính làm ra hơi thứ ba. Từ từ đã, làm cái gì mà tham ăn tục uống vậy, thì có muốn có tiền không? Đán đần đột ngơ ngác rồi bảo, muốn chứ, nhưng mà làm thế nào ra tiền? Trong đầu óc thông minh của thằng thuật nảy ra một ý, nó đóng chai coca của mình lại, rồi bảo thằng đán chi nhau uống nốt chai kia. Sau khi nó cánh bộng thằng thuật bèn đem chai coca còn nguyên, giấu vào trong bụi rậm. Đoàn hối thằng đán dậy, hai thằng cầm theo chai coca còn dở để bắt đầu đi kiếm tiền. Đánh đần đột chương hiểu sự tình ra sao, xong cũng phổi đi đi theo bạn. Ra đến chỉa sông, hai thằng chờ con thì đám trẻ trong làng đang chơi đánh trận giả Ở trong làng việc ngay thằng nghịch ngợm, lại có tính khôn vật, cho nên đám trẻ con bài xích không cho chơi chung. Này thấy hai thằng ngay ngang tiến ra, đám ấy lại hỏi nhau xua đuổi. Thế nhưng sau khi nghe thần Thuật giới thiệu về chai nước thần kỳ, đám ấy háo hức ngồi quanh như chó xem thắt ao. Sau khi cho đám ấy mỗi đứa uống một nắp coca đứa nào đứa nấy đều chít mê chít mệt. bên đất rủ được đám đầu to và chồng, Thuật ta lúc này rỗng rạc tuyên bố. Cú lưu này là nước nhập vào bên tàu cho nên là rất hiếm, vì số lượng có hạn cho nên là không cho khâm. cho mày muốn uống thì đem tiền ra đây, cứ 100 đồng thì một cốc nhỏ. 500 đồng một cốc to. Thằng nào chậm chân hết dáng chịu. đám trẻ con đầu to nhanh chóng chạy tốt về nhà để lấy tiền. Có đứa tiền không có bèn cắn răng đem bảo bối của mình là chục viên bi ve ra. Thế là nửa tiếng sau, hai thằng trẻ con bán được hơn 10.000. năm chục viên bi, hai quả trứng gà và một cây súng cao su. Coi như kế hoạch làm tiền thành công mỹ mãn. Dòng lượng chiến hẳn cho thằng đán 500 đồng, hai thằng trời con ôm đống chiến lợi phẩm về nhà. Dĩ nhiên là không quên đem chai coca còn lại về giấu trong bếp. Chiều hôm đó ông bà Kim và mấy tộc nhân trong dòng họ trần đã thống nhất ngày mai, sẽ làm mấy mầm cỗ cúng để chuẩn bị. Hôm sau tộc nhân trong dòng họ trần đã tể tiểu đông đủ để làm lễ, chuẩn bị tháo dỡ từ đường xây mới. Bờ cổ lúc chưa diễn ra rất xôm tủ, Sắp đặt lên đến 10 bàn với gần 90 người, già trẻ lớn bé, đám đàn bà đàn ông đủ cả. Thân là con trai độc nhất trong trường tập, thằng thuần cũng lăng xăng trong chân chảy chiếu, bưng bát và chạy điếu đóm. Công kiến xong xuôi trẻ chén no nê, đám ấy bắt đầu hỏi nhau tháo giữ từ đường, vì thầy cũng bảo đã đến giờ đẹp. Đứng đầu trong đám đó là ông Kim, giới tiết trời nắng như đổ lửa. Cả đám mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt ai nấy đều đỏ gây vì mệt. Làm độ quáng ba tiếng ông Kim kêu mọi người xuống nghỉ tay. Thế bố của mình ngồi thở hồng hộc, thằng Thuận thương lắm. Vừa đứng dậy quạt cho bố của mình, thằng trái con vừa thủ thì, Bố ơi, để con pha trà cho bố và các chú uống cho mát nhé. thấy thằng con có hiếu ông Kim lúc này mừng thầm, xoa đầu của con rồi khen. Giỏi lắm. Xứng đáng là con trai của ta Là đích tôn của dòng họ Trần Văn này Mà thôi đừng có pha trà có túi nhân Trần mẹ mày để ở trong bếp Mày về nấu lên dưới múc ra bình Đem sang đây cho bố Thuật ta vâng dạ nhảy chân sáo về nhà Trên đường về thằng Thuật Lại gặp trí cốt của mình Đang lang thang đi chơi Về là nó rủ luôn thằng đắn về nhà Nấu nước cùng mình Lúc ấy bà Kim cổng đám đàn bà trong họ Còn đang mải việc bên tử đường Thành ra chỉ có hai thằng tròi con tự biên tự diễn. Băng cái nồi gang lên bếp, thằng tròi con chống bông thổi lửa rồi bắt đầu nấu nâng trần. Mất chừng 20 phút nồi nhân chần đang nấu xong, thằng tròi con nằm theo cách cổ mẹ. Ấy là múc nước từ nồi gang ra cho vào một cái chậu sắt, rồi đem cái chậu sắt đặn vào chậu nước lớn cho nó nhanh nguội hơn. Với 3.000 đồng ông Kim đưa cho ban lấy, thằng tròi con nhanh chân tốt đi mua đá lạnh sao viện trông coi lại cho thằng đán? Về phần của thằng đán tính láo táo ham ăn, nó không thể nào kìm lại được. Nhân lúc bạn của mình không có nhà, thằng đán múc hết muôi này đến muôi kia để uống. Nhân trần vẫn còn nấm lại thêm tí đường thì quả thật rất ngon. liền một lúc ông cánh này trên một lúc mười muôi đến no cánh cả bụng. Thế số lượng bị vơi đi nhiều quá, đán ta lúc này tá hỏa tam tinh. Quay đi quay lại nó sực nhớ ra hôm qua, hai thằng giấu chai nước ngọt ở cây đống củi Nhắc sơ qua thì màu chai nước cùng với nước nhân trần cũng nhanh nhắc nhau. Thành ra thằng cho con bèn lôi chai nước, mở nắp và dốc hít vào. Vừa làm xong thì đã thấy thằng Thuật chạy về đến cầm. Vừa lao vào trong bếp thằng Thuật đã vội hỏi. Mày đã cho đường vào chưa? Đắn gật đầu thằng Thuật vội bỏ đá lạnh vào, rồi hai thằng ngồi múc nước ra hai cái bình nhựa to. Lạc lè khiêng sang cho đám người lớn Bên kia đường Đám người của ông Kim đang ngồi quạt phành phạch Ở gốc cây Thế hai thằng cho con bê bình đến Ai nấy đều cảm mừng tranh nhau lấy cốc Trời khô nắng hạn Lại gặp nước mát Thì ai nấy đều mừng Người nào người nấy uống điện hai cốc to Đã vậy thì nước lại ngọt mát Uống rất lạ miệng Vì cảm giác đầu lưỡi ti tê, tê cái nóng nhanh chóng bị đánh bay Riêng ông Kim thì lại cảm thấy rất mát mặt Vì ai nấy đều khen ông dạy con rất giỏi. Quãng chừng nửa tiếng sau đám người lại bảo nhau trèo lên giáo để tiếp tục tháo giữ từ đường. Đang làm việc hăng say đột nhiên ông thận nghe bụng của mình đánh ngọt một tiếng. Ông thót bụng quay sang nhìn đứa cháu trong họ, thì đứa cháu mặt cũng tái mét, tay ôm bụng không dám cả thở mạnh. Có tiếng của kẻ nào đó xì rắm vang lên rất to. Tiếng đồng ấy là khởi đầu cho một chàng rắm linh lưu bất tận. Hơn ba chủng gã đàn ông trong số đó có cả ông Kim đều méo mặt mày. Cả nào cả nấy đều giữ chặt cặp quần, mồm méo sạch, thắt hít cửa đít, thít hít cửa bụng và thi nhau xả hơi. Tiếng giấm hòa cùng với tiếng ve kêu in tai, hòa thành một đám đồng ca sặc mùi suối. Dồn hết tàn lừng, ông thần khổ sở nói. Chết rồi Kim ơi, sao tao thấy bụng của tao nó lạ lắm, khéo tao... Vừa nói đến đây thì không kìm được phải là ông thần khơi mạo cho công cuộc ỉa chảy ngày hôm ấy buổi làm đành về gác lại Dòng họ trần văn nấy loạn hết cả lên Dĩ nhiên nguyên do chính là do món nhân trần bí hiểm Mà thằng Đán là thủ phạm Bắn đi hai hôm Thời gian ấy ghi đổ về đầu giờ chiều Thì làng này có người chết Dĩ nhiên người ấy không phải là đám tổng nhân Trong dòng họ trần Cũng không phải do thứ nước mà thằng Đán pha chế Mà là một cái chết rất đỗi bình thường Vì tuổi già sức yếu Cái chết đó là của Cụ Hiếu Cụ Hiếu năm nay tròn 100 Cái tuổi xưa nay rơi vào dạng hiếm Cụ Hiếu này có một người anh song sinh trùng tin Vì vậy trong làng người ta quen gọi là Cụ Hiếu em bệnh sinh Cụ Hiếu em sống rất hòa thuận với mọi người Thành ra là khi nghe tin Cụ mất Ai nấy đều gác hết công việc Để qua chia buồn cùng con cháu của Cụ Tổng nhân trong dòng hỏi Trần Văn cũng ngừng việc sang phúng viếng và hỏi thăm cho trọn tình sống riêng và thằng trời con tin thuật cũng theo bố mẹ mình sang. Sang đến nơi tăng lễ của cụ hiếu em đang dùng dịch diễn ra. Không khí đường buồn bao trùm cả một mảng âm u giận vắng vì cơn mưa chiều sắp sửa ập xuống. thằng cơn gió vụn vụt quật tới làm cho đám giả bạt quật lên bồi cát và lá cây bay thành từng vòng xoáy nhỏ sinh thời bà cụ hiếu em chẳng làm mất lòng ai, lại thương cụ cả đời cư cực cho nên hàng xóm qua vụ đám ma đông lắm. Chiếc quan tài Sơn son tiếp vàng đặt đại chính giữa căn nhà lạnh lẽo, trong đời chia buồn của bà con hàng xóm. Bà nén nhàng cháy dược tỏa ra làn khói lờ mờ, quện trong không gian chật cứng người, làm cho dân nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Ngay con trai cả của cụ lần lượt phát khăn tang áo xô trắng cho anh em rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm đó, đám tang của cổ hiếu em diễn ra rình rang, cơ bàn lên cả mấy chục mâm, màng cho cơn mưa sắp ập về. Ông Kim cùng với đám ông đàn đảm nhận chân giết lợn nằm cũ như mọi lần. Trong khi ông Phú Trường Thôn đứng ra chỉ đạo mọi việc để đám ma được diễn ra tru toàn. Người nào người nấy đều được phân công nhiệm vụ riêng, Thành ra chẳng còn ai để mắt đến đám trẻ danh như thằng Tuật cả. Với một thằng phá phách như nó, việc ông Kim căn dặn ngồi một chỗ đối với nó chẳng khác nào cực hình. Nhìn lúc con cháu của cụ hiếu em đang đứng tạ lễ, thằng trời con lèn vào trong buồng để xem mặt của người chết. Vừa vào trong buồng thấy chiếc cỗ quan tài đang đặt một cái chậu đồng, bên trong là một nắm gỗ đang cháy âm ỉ, tỏa ra một làn khói trắng đục thằng trời con còn nhỏ quá cho nên không biết điều gì. cây chậu đồng đang âm mỉ tỏa khói là tập tục của làng yên lãng này. hết gia đình nào có người chết, mọi việc thắp nhang thắp nến, sân làng còn đặt dưới quan tài một chậu thau bằng đồng. bên trong đốt một ít gỗ thơm. sân làng quan niệm mùi gỗ cháy sẽ đánh tan mùi suối. đường theo làn khói vòng đình sẽ tìm được đường về cõi dương trần để mật thụ hưởng hương hoa. Người làng cũng đại kỳ việc trong ba ngày tang lễ với cái chậu đồng ấy tắt. Bởi khi mà khói tắt vong hồn sẽ bị lạc đường, không tìm về được nhà và con cháu sau này làm ăn lụi bại. Vì lẽ đó mà cứ mỗi lúc con cháu của cổ hiếu em phải vào châm thêm gỗ. Nhưng trong đôi mắt ngây thơ của thằng trọi con, thấy cái chậu đồng âm mỉ cháy, nó lại sợ lửa bốc lên làm cháy cả quan tài. Sẵn có cái súng nước trong tay, thằng trọi con cuống cuồng bắn súng dập lửa. Vừa bắn mồm nó vừa lầm nhầm chiêu chiêu. Mất hơn một phút cái chậu đồng mới tắt lửa. Buồn mùi khói trắng bốc lên và tan loãng hoàn toàn. Chẳng những vậy thằng trời con còn thể hiện tại thiện xạ bằng cách bắn súng để ngay cái đèn cầy trên nắp áo quan tắt đi. Thằng Thuận thấy mình lập được đại công thì mừng lắm. Đang tính trở ra thì nghe tiếng bước chân người tiến vào trong buồng. Hoàng quá thằng trời con nấp vội vào sau cái tủ quần áo cây trong góc buồng. Và nín thở không dám động cửa. Người vào buồn là bà Thanh con dâu của cụ hiếu em. Mới vào trong tính thấp cho bố chồng một tuần nhang. Ngay lập tức bà Thanh hoảng hồn khi thấy chậu đồng dưới gầm quan tài đã tắt ngấm. Hai cây đèn trường thỏ cắm trên áo quan cũng bị rụi lửa. Lửa tắt là điểm gỡ bà Thanh hoảng hốt đi ra thông báo cho cả nhà. Con cháu nhà cụ hiếu em nghe tin đó thì ai nấy đều sợ xanh mặt. Vội vã kéo nhau vào bên trong xem xét Thì quả nhiên là gian buồn Thật ngợi lạnh, Đèn nến hương cuộn đều bị dập thắt Bà Thanh run rẩy cho tên lên di ảnh Của bố chồng nói đến đạc giọng Chết rồi mình ơi Mình xem thầy đang khóc kia kìa Điểm gở rồi Đám anh em vội súng lại để xem Quả thần trên tấm di ảnh của cụ hiếu em Có mấy vệt nước còn đang động lại Cô bắn bàn ấy Của thằng trời con làm nước bắn Cả lên tấm ảnh thờ Trùng hợp làm sao đúng vào vị trí Tôi mắt của người chết Thành ra non hệt giống như là đang khóc Hoàng hốt quay ra ngoài Người con trai cả bèn run dày Dục thầy cúng Thầy sử ơi chết rồi Chẳng biết sao hương gói trong nhà tắt hết Thầy vào làm để cho chúng tôi không sau này e là có sự xấu Láo sử sau cái đần bị dọa ma Ở nhà ông đạt thì bắt đầu biết sợ Ngặt nỗi sợ mấy thì cũng phải cúng Không làm thì cạp đất mà ăn nay được con cháu nhà cụ hiếu em mời sang hành lễ giờ gặp sự này dù muốn hay không cũng không thể không làm. trong khi đám con cháu của nhà cụ hiếu em chẳng ai dám vào, một mình lão sự đành cắn răng tiến vào trong căn buồng u tối. trên tay của lão là một nắm gỗ hương, một cái bật lửa và mấy tờ báo giấy. vừa lấy nắm nhang thắp lên, ngọn lửa bùng lên xoay giỏi gương mặt khô đét trong tấm bành thờ, làm cho lão sự hơi rùng mình phoi vàng cắm nắm nhang xuống lão sử cúi xuống ngồi sồn trước đầu quan tài rồi bắt đầu châm lửa vào tờ giấy báo tính châm lại đám gỗ ở cái chậu đồng lão châm đến mấy lần mà gỗ không bắt lửa điều đó càng làm cho lão sử sợ hơn vì lo lắng vong linh nổi giận không về chứng cho may mắn sao đến lần thứ tư thì gỗ đã bắt đầu cháy cùng lúc đó góc nhà thằng trời con thấy ngọn lửa ở cái chậu đồng lại bùng lên Thì vội vàng bắn súng dập lửa. Ngàn nỗi cái súng đặng hít nước, thằng trời con nhìn trước nhìn sau và mừng rơn. Đập vào mắt của nó bên cạnh chỗ nó đang nấp, có một chai nhựa bên trong có một thứ nước màu vàng. Thằng trời con chẳng nghĩ ngợi gì, nó dốc chai đổ nước vào trong súng và bắt đầu nhắm chỗ có cái chậu đồng duyệt bóp cỏ. Khốn nạn thay thứ mà nó đổ vào đó không phải là nước mà lại là dầu hỏa. Sao hòa vừa bắn ra thì ngọn lửa bùng cháy lên. Lão sượng ngồi bên cạnh đó bị lửa bén vào áo, làm cho lão hoảng hốt. Bên trong góc nhà thấy lão sượng vừa bị lửa bén vào vạt áo dài, thằng trai còn càng ra sức bắn để dập lửa. Thế nhưng càng bắn thì lửa lại càng cháy to. Lửa bùng lên từ vạt áo cho đến tuổi, đến gấu quần. Lão sử rú lên cắm đầu chạy ra ngoài, vì bộ quần áo đang bắt lửa bom gạo lên trong khi tay đang điên cuồng xé quần áo. Vậy là trong phút chốc đám mà tất trở nên hỗn loạn. Cả sối nước lên người của lão sử, kẻ chạy vào trong buồng cứu hỏa vì bàn nãy cuốn quá. Lão sử làm cái chậu thau đồng đổ ra. Nhân lúc hỗn loạn, thằng mặt rằng đã may mắn trốn thoát. Thế là ngày tư hôm ấy vì trò nghịch dại của thằng quỷ sứ, cho nên con cháu cụ hiếu em phải bỏ ra số tiền lớn mầy hẳn đoàn sư tăng về làm lễ cầu siêu. Cống may cậu hiếu em đã chết cứng trong quan tài, trên nếu không chắc cũng phải bật dậy và cho thằng ôn con vải nhát. Sự việc của đám ma hôm ấy chỉ có thằng thuật và thằng bạn chỉ cốt tên đoán biết. Về thằng thuật đã kể cho bạn của mình nghe. Thế nhưng thói đời cái kim bọc trong lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc cuối cùng bị phát hiện. Thằng tuần ăn một trận đòn nhờ tử vì thằng bạn tốt của mình. Đã khai ra sạch sau một hai lần, hai thằng đánh nhau chi chắc kẹo không đều. Đúng là vì miếng ăn mà huynh đệ từng tàn. Thù hàn nhau là như vậy mà hai ngày sau người ta đã thấy chúng nó rất tay nhau đi chơi. Thêm một tuần trôi qua kể từ tháng nghỉ hè bắt đầu. Hôm đó hai thằng ôn con này không lang thăng đi phá phách mà lại tập trung ở từ đường của nhà thằng Thuật. Chẳng phải chúng nó đến để làm chân chạy vật mà là vì sáng nay bên từ đường có một việc vô cùng hệ chậm. Về các cụ cao niên trong dòng tộc quyết định cơi nới thêm từ đường cho rộng. Thành ra sau khi tháo giữ từ đường cũ, cả họ nhất trí đào móng rộng thêm. Về khi đào sâu xuống khoảng đất sau từ đường độ mấy mét, cả họ thích kinh kinh nhìn thấy một nắp hầm ẩn dưới lớp gạch đá cách gốc cây bông cổ thụ không xa. Thấy cái nắp hầm kỳ lạ. Cổ vương ông nội của thằng Thuật thân là trưởng tộc, vừa lệnh cho đám con cháu đào tiếp. Mới đào được khoảng rộng bằng cái năm thì đã thấy phát hiện ra một bờ gạch xây chìm. Bờ gạch này chạy dài chừng một sân nhà, sâu ngập xuống đầu người, trên xây theo lối cuốn bằng gạch bắt chẳng rất kiên cố. Lần mò theo bờ gạch và hùng hục đào xuống, rất lâu sau đó tộc nhân trong ngõ đã tìm được cửa hầm. Lớp cạnh vừa đổ xuống hiện ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới Cả đám xanh mặt nhìn nhau sau cổng quyết định tiến xuống để xem xét Xe ánh sáng cầu mấy ngọn đèn pin Cả đám run rẩy bước theo từng bậc thang Đám người đi đầu là ông Kim đi xuống Thì thấy một cảnh tượng đầy lạ mắt Bên dưới tầng hầm xe âm này Có không gian bằng một căn nhà thu nhỏ Bên trong có bàn ghế, Một cái giá trên để rất nhiều lọ gốm Và ở giữa một khoảng đất có một cảnh tượng làm cho ai nấy đều sườn gai ốc. Đó là hai cốt quan tài nằm chỉnh hình ở đó. Càng trầm tiếng lại, đám tộc nhân trong ngõ nhận ra cốt quan tài chạm trồ rất công phu. Gỗ còn tốt, hai chiếc quan tài nằm bắt chéo nhau, thành hình chữ X. Cái trên nằm theo chiều Tây ghé Nam 15 độ, Đông Bắc ghé 15 độ. Trong khi cốt quan tài ở dưới đóng nắp im lìm, Thì có quan tài ở trên không hề đậy nắp Và bên trong chỉ có duy nhất một cái hộp gỗ dài tầm nửa cánh tay Dòng cứ một căn tay Sơn son thiếp vàng đủ cả Rồi nước sơn đã bóng chốc đi mấy mảng Thế tư thế trôn và sắp xếp kỳ lạ Một kẻ đánh bảo đưa tay chạm vào quan tài Thì tự nhiên kẻ ấy ú ớ co giật liên tục Mọi người trong họ phải vội vàng bế lên Nhưng vừa lên đến mặt đất Thì kẻ đó lại trở nên bình thường. Cơn đau cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám người trong dòng tộc sợ đến tái cả mặt. Ông Cổ Vương lúc này đành hối con trai là ông Kim đi báo tin cho chính quyền xã. Còn lại toàn bộ tổng nhân phải ở lại để bảo vệ hầm mộ này. Vì đang trong lúc rối ren cho nên chẳng ai hay biết thằng Oát con vẫn còn đang ở dưới hầm. Nhặt lấy cái đèn pin này đó làm rơi dưới đất. Thằng Tuấn lúc này chẳng còn sợ hãi, mà còn chiếu lại để nhìn rõ cố quan tài. Đúng là ngé non không sợ hổ Mặc cho thằng đán ra sức ngăn cản, thằng Tuấn vẫn xăm soi cho thật kỹ. Và khác với người đàn ông bàn nãy, thằng trời con lại chẳng bị làm sao khi chạm vào ngay cố quan tài. Nhưng mà dù gì nhìn ngó thế nào thì cũng chẳng thấy bên trong có gì, vì nắp áo quan ở cố quan tài bên dưới đang đóng kín như bưng. Sau cùng hai thằng đành về bỏ lên nhà Chin và chờ đợi chính quyền tới. Tầm hai tiếng sau sau khi nghe chính quyền báo lên làng in lãng phát hiện ra một ngôi mộ kỳ lạ. Một đội khảo cổ ở thành phố cùng công an rắp về làng để tiến hành thăm dò cũng như khai quật. Đứng ngóng hứt bên cạnh ông của mình, thằng Tuấn nghe được ngôi mộ này đã có lịch sử hơn cả 300 năm. Vậy là có trước khi từ đường dòng họ được sinh nên. Theo quyết định của chính quyền hay Quốc quan tài và toàn bộ cổ vật sẽ được đưa lên và đem về bảo tàng của thành phố. Ngàn nỗi thời gian lúc đó đổ về đêm muộn, trời đang lắc giấc mưa, thành dân là việc di rời phải để đến sáng hôm sau mới có thể thực hiện được. Sáng hôm sau, đội khảo cổ một lần nữa quay lại hầm mộ, nắm tổng nhân trong dòng họ Trần Văn, cũng đừng cử người xuống chứng kiến và thằng tròi con cũng nhành trần theo bố của mình. Đứng nép cạnh chân của ông Kim, thằng Thuận căng mắt để theo dõi. Xin nguồn sáng của cái đèn công suất lớn, hai cố quan tài được đội khảo cổ khiêng xuống, đặt song song bên nhau. Bên trong cố quan tài ở trên, trái viết suy đoán của thằng Thuận, cái hộm gỗ trống trơn bên trong giống ruột chẳng có gì. Sau người trong đội khảo cổ lại khẳng định, đó là một kinh hộp cực kỳ quý hiếm, vì chất gỗ làm bằng gỗ trầm hương thi bề ngoài non có vẻ cũ kỹ, song thực chất đó là một báu vật vô giá. người thường khó có thể nhận ra đường giá trị linh thành của nó. tiếp tục mở cố quan tài còn này, cả đám khảo cổ và cha con của ông Kim đều sừng sốt. dưới ánh sáng hắt xuống từ bóng điện mới lắp trên trần hầm, mọi người đều thấy một cây xác chết khô được quấn vào một tấm vải đã ngả màu vàng, trên đầu cắm một linh phù bằng gỗ. Âu trường đoàn khảo cổ cầm đèn pin, xăm soi khắp lượt sắc chết, rồi soi ký linh vị trên đầu. Trên tấm gỗ dán có một lá bùa màu tím, có ghi một dòng chữ bằng tiếng tàu mà ông đọc là Tà hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phong vân, thiên tà vạn uế, trục khí, y thanh. Âu trường đoàn đọc hết câu chú rồi chậm ngâm đoạn thốt lên. Bùa tịnh thi của thần châu đã thất truyền gần 300 năm. Đây chắc chắn là phép giảm giữ môn thần, dân ta hay gọi là thần giữ của. Nghe lời đó thì đám người trong đội khảo cổ bằng hoàng nhìn nhau. Dựa theo các văn vận bằng gốm và lời của ông trường đoàn, cả đám ngầm khẳng định niên đại của căn hầm này qua thần đất tầm 300 năm. Ông trường đoàn nhìn cái xác rồi lúc này lầm nhầm. Chưa kiếp chắc thần cũng là người khổng hạnh. Thôi thì chúng ta nước sông không phạm nước xiếng, Chúng tôi xin di quan về bảo tàng để hậu thế được khai thị, mong thần chứng dám cho. Trong khi nắm người lớn đang trầm mặc thì thằng Tuật lại hỏi to Các bác ơi, đây có phải là cương thi trong phim của Lâm Tránh Anh không ạ Ốc trường đoàn so đầu của thằng bé rồi giải thích không phải mà cũng không phải, cương thi thì ghi nhập thổ xác không phân hủy Lại gặp một luồng khí nạp âm cho nên biến dị, còn môn thần thì khác Cháu xem ra sắc chết này không còn sắc máu Thi thể không trắng bạch Mà ngả màu xám Vậy chắc chắn khi chết Mới bị đổ thi độc vào trong miệng Đây là cách giam giữ thần giữ của Phạm là xác chết bất luận lý do là gì Cũng không cứng lại được Nếu mà có mật pháp chạm cương Thì thi sẽ thối giữa Không thể canh giữ hầm mộ cho tới mấy trăm năm sau Các sắc này biến thành cương thi Không phải do tự nhiên Mà là vì một thuật gọi là thuật tống xác. Thằng thuần nghe chẳng hiểu điều gì xong vẫn hỏi Thật tốn xác là sao hả bác? ông Trường Đoàn vẫn kiên nhẫn giải thích Sinh thời những kẻ lắm tiền nhiều của Khi mà cảm thấy mình chẳng còn sống được bao ngày Thì bắt đầu đều đàn uống từng một ít thạch tín Đương nhiên là mỗi lần chỉ uống một lượng rất nhỏ Chờ cho thạch tín ngấm dần xuống đan điền Thì ăn thêm vài loại thảo dược như là hoa mau Như là hoa tử mau, cỏ bạch hạc Hay là hoa tuyết sơn những cái thứ này nếu mà ăn một lượng vừa đủ sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể lúc còn sống. Nhưng mà người vừa thất thở kinh huyết sân lập tức đóng lại. Thi thể cứng nhắc không dự nát trở thành cưng thi bảo quản bằng thuốc. Đợi sau khi thân xác hoàn toàn cứng nhắc đàn vào trong quan tài quản này. Người ta làm vậy để canh giữ kho báu đi cháu. Thằng Thuận lúc này liền ổ lên. Thế kho báu đâu bác? Ông trường đoàn khoát tay khắp hầm mộ rồi bảo Các bảo mộ này đều là văn vật quý hiếm trong hạ, thôi, cả đoàn chuẩn bị di rời quan tải và cổ vật về giám định cho thật kỹ. Đoàn công tác mất nguyên một ngày trời để di rời toàn bộ cổ vật đi, xong họ Trần Văn cũng cử hai người đi theo để làm nhiệm vụ bản giao. Ba ngày sau ông Kim đại diện cho dòng họ xuống thành phố, nhận bằng khen thưởng của mấy ban ngành và công tử đêm đó Những sự việc ma quái bắt đầu xảy đến với dòng họ này. Và người có mối liên hệ mật thiết nhất, chẳng ai khác ngoài thằng thuật. Kẻ mà từ lúc sinh ra đã có người bảo nó là có can âm. Sáng tình bờ hôm ấy cũng như mọi lần, đúng bốn dưới sáng thằng trời con đã tìm được nhà chi cốt để rủ đi chơi. Sáng hôm đó gió lầm buồn hè mà chẳng hiểu sao lại giết căm căm, sương bồ trắng xóa. Nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm, Và lại cũng thích đi chơi cho nên thằng oát con cũng chẳng nề hạ gì. Từ nhà thằng Thuận sang nhà thằng Đán rất gần nhau. Nhưng đêm qua nghe thằng Đán bảo, nó theo bà sang nhà ông bác họ ở đầu làng để đợi con dâu ông sinh em bé. Thành ra là thằng Thuận phải sang đó tìm. Để sang đến nơi thằng Thuận phải đi ngang qua từ đường đang làm dở của dòng họ. Lúc đi ngang qua gốc cây bồng cao vút nằm cạnh hàng rào, Thằng Thuần bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc âm mỉ ở đâu đó. Càng lại gần cái cây, tiếng khóc nghe lại càng rõ hơn. Suốt ruột thằng trời con rào bước nhanh hơn. Đến gần gốc cây, thằng trời con đưa mắt nhìn vào, thì thấy hình như là một người đàn bà đang dựa vào gốc cây. Tiếng khóc cũng chính từ đây. Nó là hình như bởi trời sương răng trắng, gần từ đường không khí cũng khá âm u, đứng gần nhau vài mét cũng chả thấy rõ mặt. Thằng trời con đoán đó là một người đàn bà bởi chiếc váy đăng mặc. Màu đỏ sặc sỡ và quần đính kiểm tuyến nóng ngánh hẹn như là nhân vật kiếm hiệp trong phim trường ngày xưa. lấy làm lạ là sáng sớm thế này mà lại mặc váy kiếm hiệp, rồi lại ngồi đây khóc lóc thế này. Thằng trời con tò mò rồi lên tiếng hỏi, bà gì ơi sao bà lại khóc? Đáp lại thằng Thuận vẫn chỉ là tiếng khóc thút thít, thi thoảng lại nấc lên từng hồi, cứ y y thật đáng thương. Này bà gì ơi, sao bà lại khóc? Người đàn bà vẫn không trả lời. Thằng Thuận đánh vào tím đại gần hơn, vòng ra chiếc mặt của bà ta. Chỉ trong dây lát thằng trời con ú ớ lên vài tiếng, rồi lăn đồng ra bất tỉnh. đầu vào mắt của nó là một màn sưng sớm, là một khuôn mặt khô đét, hai hốc mắt trũng sâu với đôi má hóp lại. Khôn miệng của bà ta như một hốt đen tối thăm và hàm dưới sẽ hẳn xuống, cảm tưởng cứ quanh hàm đã bị tháo rời ra. Một lúc lâu sau thằng Tuấn nghe tiếng cua gãy gỗ bên tai Nó bằng hoàng tròn tỉnh rơi lang vội ra ngoài đường Công may sao bắt gặp một bà già đi chợ sớm Thế bà già thằng trời con hoàng quá vội bám đi vạt áo Nói trong hơi thở dốc Bà ơi cháu vừa gặp con ma ở gốc cây bông Bà đưa cháu về với Cháu sợ quá bà ơi Xuân dày bám đi vạt áo Bà già đi trên con đường u ám Vì sương bổ chưa tan hết Lúc này đắt đỉnh thần lại được, thằng trợ con mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nghĩ lại mà cũng sờn cả gai ốc. Nó tự nhiên muốn kể chuyện gì lạ mình đã gặp phải. Nghĩ thế nào nó cũng cất tiếng bất chuyển với bà già. Bà ơi, bà đã gặp ma bao giờ chưa? Không thấy bà già đáp lại thằng trợ con vẫn đến thoáng. Cháu gặp rồi, bà nãy cháu đã tận mắt chứng kiến, nó ở gốc cây bông đấy. Lúc đầu nghe thấy có tiếng khóc cho nên lại gần. Rồi bà biết cháu đã nhìn thấy gì không Bà già vẫn không đáp Thằng trời còn cứ bám cấu áo rồi nói Nó khô như là con cá mắm đi bà Mồm của nó hoác ra kinh lắm Bà dẫn cháu về nhà đi cháu sợ lắm Bất chợt một dòng nói khào khào đến tai của thằng tròi Thế sao Mày xem tao có giống không hả Bảo thằng chú của mày trả tao cái vòng ngọc Không thì tao vượt chết cả họ đấy Theo phần giả thằng tròi ngẩng đầu lên Trên mặt của nó bà già mà nó đang bám áo, chính là bóng của người đàn bà ngồi khóc ở gốc cây bông. Còn lúc đó trên thành phố, chú Nhâm chú ruột của thằng thuật đang ngồi trong phòng làm việc riêng. Ở bàn làm việc được trải một tấm khăn lông, trên đó là cái vòng ngọc được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Đêm đó cái đội khảo cổ rời về thành phố, sau viện quay sóc hiện trường cho tộc nhân trong dòng họ trần. Nhân lúc đêm tối chú Nhân đã lèn xuống hầm mộ điều đó khi nghe đồi khảo cổ nói cổ vật trong hầm đều có giá trị, Chu Nhâm cũng đã sinh lòng tham. Cổ vật này trong đất của dòng họ Trần khi không giao lại cả kho báu cho người ta thì quá dại dột. Vậy là nhân lúc không ai cảnh giác, Chu Nhâm đã lèn xuống và tính đấng một số cổ vật đi. Quen biết với đám xã hội đèn trên thành phố, Chu Nhâm có thừa khả năng bắn ra chợ trời và dĩ nhiên sẽ thu về một số lợi không nhỏ. Ngàn nối toàn bộ đồ trong hầm mộ đều rất to Khả dĩ nếu đem đi dấu sẽ bị phát hiện Ban chiều chú Nhâm đã chú ý đến cái hộp gỗ trong quan tài Khi không lại đem cái hộp gỗ bỏ vào đó Thì chắc hẳn thức vật bên trong còn đáng giá gấp vạn lần Lấy hết can đảm tiến đến cái hộp gỗ Chú Nhâm run dày mở nắp và thấy bên trong cơ một chuối vòng ngọc rất bắt mắt Không chậm chế chú Nhâm vội giấu nhanh vào áo Đóng nắp lại và trở lên trên Nhưng không có chuyện gì xảy ra Sau khi đoàn cào cổ đem di vật đi Thế êm xuê chú Nhâm cũng vội vã trở về thành phố Đem tấm mảnh chụp cái vòng đi hỏi mấy tay chơi đổ cổ Đã mới khẳng định nếu có hàng thật Thì giá phải đến 50 cây vàng Nhưng cũng chính từ đêm đó Chú Nhâm luôn gặp ác mộng Trong giấc mơ kinh hoàng Chú thấy một người đàn bà mặc theo lối cổ xưa Luôn hiện về đòi trả lại vòng vàng Cho tới buổi tối hôm nay, sau cuộc hẹn với khách cảng chú Nhâm trở về nhà khá buồn. Chị kiềm tắm rửa qua loa, chú leo lên giường để đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt gió thổi vù vù trên tầng thượng đậm vào ô cửa kính. Khi đang liêm diêm ngủ chú Nhân giật mình, khi nghe có tiếng chân ai đó đi lại dưới nhà. Sợ có trộm chú cần trọng tiến xuống kiểm tra, Xong nhà dưới trống trơn Vừa đi vào vòng làm việc chú nôi cái vòng ra rồi bận thần ngắm nghiếp đó thực sự là một cổ vật có giá trị rất cao, chỉ cần bắn đi nửa đời sau không cần phải lo nghĩ. Cơn tiếng trên người đi lại bên ngoài nhà làm cho chú nhân hoảng sợ. Trong lúc đó một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng thế mọi thứ đã ổn, chú nhâm mới trở lại phòng làm việc tính cất cái vòng đi nhưng lúc vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị vào phòng làm việc, thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, soi qua kính cửa kính làm chú nhâm giật mình. trong vòng một giây ngắn ngồi đó rõ ràng chỉ có mình chú nhưng lại có tới hai cái bóng đổ trên nền nhà. chú nhâm bất xác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn: thế nào nửa đêm lẻn vào nhà tao, khôn hồn cốt xéo đừng để tao bắt được. đột lại chỉ là tiếng sấm xèn vang và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước căn nhà hai tầng. Chú nhâm thần đứng một lúc vẫn chẳng thấy gì, xong vừa quay đi chú lại có một cảm giác, ai đó đứng nhìn mình chăm chăm. Cây ốc nổi lên khắp sống lưng, kèm theo đó là một làn gió lạnh bút sọc tận vào trong ruột gan. Trực giác mách bào làm cho chú bất giác quay đầu nhìn lại. Thì đậm vào mắt của chú, đằng sau ô kính loang loáng nước mưa, chính là người đàn bà mặc sức phục cổ trong giấc mơ. Người đàn bà đứng trong mặt mưa với khuôn mặt khô đét Hai hốc mắt đỏ rực Quay hàm chảy xệ Đồng đưa qua lại cực kỳ dị hợm Chú Nhâm má gầu toàn thân cứng đờ, Hai mắt mở chừng chừng nhìn thấy Cái thây ma đang xuyên qua cánh cửa Miệng không ngớt thì thảo Thức âm thanh cản đục Trả cái vòng cho tao Trả cái vòng cho tao Chú Nhâm trần trừng Ngay mắt ngồi bật dậy Thì ra là gặp ác mộng Chú hết nhìn vợ đang nằm bên cạnh, nhìn căn phòng vẫn còn lờ mờ trong ánh đèn, và nhìn lại mình, quả thân chỉ là một giấc mơ. Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết, những cảnh cây cổ thụ bên ngoài ban công đang hoàn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía chú. Hoàng ngôn chú nhâm tiến xuống nhà dưới trầm điếu thuốc hút, ngồi bận thần đầu phòng khách sực nhớ đến cái vòng chú tính đem ra để mai đem đi trả bất giác trong giây phút ánh chớp quét qua mặt của chú, ngay trước tầm mắt của chú, bên trong gian phòng làm việc, người đàn bà ngồi sổm trên bàn, thêm mình mỉ cái vòng vinh độ cười ma quái. mà mắt ra chú nhâm thấy mình đang nằm ở trên giường, là là cơn ác mộng kinh hoàng. ngay lúc đó biết mình đã phạm đại kỵ là lấy đồ của người âm, chú nhâm ngay lập tức đem theo cái vòng về lại làng. về đến nhà cũng đã là lúc thằng thuận đang được người thanh đánh gió. Âu chú đi lên trên huyền sớm vô tình gặp thằng trọi con đang quay ở đường cho nên đưa về. Chú Nhâm vào trong nhà cũng là lúc thằng Thuật tròn tỉnh. Xong thằng bé như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Vậy mà mới thấy chú Nhâm thằng Thuật lại chừng mắt lên rồi lầm bẩm: Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Chú Nhâm biết vong hồn của người đàn bà đã ám thằng Thuật, cho lặng lẽ đem cái vòng bỏ xuống ngập mộ. Rồi giả bộ vô tình phát hiện ra và báo cáo cho chính quyền. Ngày hôm đó đội gạo cổ đã về đem cái vòng đi, coi như là vật cũ hoàn chủ. Sau đợt ấy thằng Thuật phát tiền ra một điểm, ấy là mỗi lần về quy gặp mặt, chú Nhâm đều tìm cách tránh né nó. Và hãy thằng oát con chân mắt nhìn là lại làm cho chú xanh mặt. Công chính vì vậy mỗi lần thằng trợ con đòi mua cái gì, chú Nhâm đều nhất nhất nghe theo. Cứ về vậy mà thằng trời con thang hồn được uống nước coca. Là coca chính hiệu chứ không phải là coca pha nhân trần mà thằng đán đang làm hôm nào. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.